các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế nào, nhưng vẫn chào hỏi lễ phép. bà ấy quay qua nhìn mấy người ở phía sau rồi cười, giọng cười mỉa mai một chút, cứ cười khẩy rồi đi về phẩm. A Tị, thiếu phu nhân xuất thân bần tiền của ngươi còn đang đánh ngươi nữa không? Bị đánh một trận sống chết mà vẫn còn đi theo hầu. Giả không thiếu phu nhân rất tốt đó hả? Cửa nghe vậy thì dừng chân kéo A Tị đi. Đi thôi em. Tốt sao À thì ra cho mày ngồi chung mâm một bữa Thì mày cho rằng tốt với mày Cho mày ăn chỉ là dùng mày thử độc mà thôi Xem có chết không mới dám ăn Lòng dạ Thưa Cô quay lại nhìn người phụ nữ đó rồi nói A tì liền nói nhỏ Là lệ hoa thiếu phu nhân Thưa lệ hoa thiếu phu nhân a hoàn của tôi sống rất tốt Thiếu phu nhân đây chắc hẳn rất bận rộn Không dám phiền đến thiếu phu nhân đâu Nói rồi cô liền liếc qua tiểu thư ánh dương ở phía sau cô nói. Còn ai cố tình xíu vào chuyện của người khác thì đừng có trách. Nói rồi cô kéo tay của A Tỳ, trần phía sau bật lên một tiếng cười. Cứ hống hách đi, tưởng có cậu cảnh minh trống lưng là ghi gớm lắm sao. Cả nhang cũng không cắm được, không quá bảy ngày lại quy tiên thôi. Cô kéo A Tỳ đi không nghe nữa, coi như là nói bậy đi, càng nghe càng nhức đầu. Chẳng bồ béo được gì cả. Về đến phòng cô đã đóng chặt cửa lại. Cô bước lại ngồi rồi nói. Qua cho ta đi A Tì. Cô quay lại thấy mặt mũi của A Tì đã ướt nước mắt. Cô liền lại lau cho nó rồi nói. Ây da, bà ấy nói sằng bậy thôi. Ngươi đừng có quan tâm. Khóc làm gì với mấy cái chuyện vớ vẩn đó. Thiếu phu nhân, lệ hoa phu nhân nói đúng đó. Nó nức lên rồi nói với giọng nghẹn ngào. Đúng cái gì? Cô liền trước mặt ra khó hiểu rồi nói là chuyện bảy ngày sau sẽ chết đó. Nó nói không giống với nói đùa hay nói bậy lắm, cô nghiêm túc hỏi lại là thế nào em nói cho ta nghe. Là nhà này ai không thắp nhang ra tiền được thì sẽ bị nhà họ hoàng dẫn đi. Sáng tiểu thư nói tôi thấy đoàn người cầm đèn lồng đi quanh phòng là người của nhà họ hoàng đó, không phải chính xác là người đã khuất đó thiếu phu nhân. Cô nghe mà như xét đánh đùng một cái, cô ngồi đó thận thờ chưa tin được. Không thể nào, không thể nào đâu. Thiếu phụ nhân, đã có hơn 12 người ra đi theo cách như vậy, là có thật đó thiếu phụ nhân. Nó càng nói càng khóc lớn, cô lạnh cả mặt xuống tới chân, miệng cứng đờ không nói được gì cả. a thì em đừng có dọa ta. Nó miếu máu rồi ấp úng quỳ xuống chân của cô. Thiếu phụ nhân à, dạo gần hai năm gần đây nhà họ hoàng đã chết hết tầm cộng mười hai người rồi em làm ở đây từ hồi mười tuổi những chuyện đó đều là có thật đó em biết sẽ khó tin lắm nhưng mà cô nhìn ánh mắt của nó không có sự lừa dối nào cả nó hoàn toàn là sợ hãi cô mỉm cười gượng gạo chủ yếu là cho nó bớt hoảng sợ rồi mới đợi cho nó trấn tĩnh lại a ti à em nói rõ cho ta nghe xem suốt cuộc chuyện này là sao thiếu phụ nhân, nó vẫn chưa bình tĩnh lại được, cô cầm lấy cây quạt trên giường rồi quạt. nhíu mày tỏ ra nóng lòng, nhưng nó lại không nói. Cô vừa quạt vừa nằm dài ra giường chờ đợi nó nín rồi kể. thiếu phụ nhân à, ngay còn tâm trạng ung dung vậy sao? Nó lau nước mắt cái rồi kéo cô dậy. Chứ ta hỏi em có nói đâu, ít ra em phải nói cho ta nghe chứ. thiếu phụ nhân nghĩ cách đi, chẳng lẽ lại chịu chết. Chuyện là thế nào mới được chứ?" Cô ngồi vừa quạt vừa thở dài, nó liền im lặng một hồi rồi mới nói: "Thiếu phu nhân, dạo gần đây hai năm, nhà họ Hoàng xảy ra một chuyện lạ, là giống với chuyện thiếu phu nhân đã thấy, có một đoàn người cầm đèn lồng đi quanh nhà." Cô nghe nó nói đến đó mà bắt đầu chú tâm lắng nghe. Nó liền quay lại cửa kiểm tra đằng hoàng rồi mới quay đầu lại nói: "Nó cẩn thận như vậy càng khiến cho cô căng thẳng hơn." Rồi nó bắt đầu nói, cách đây hai năm nhà họ Hoàng có xảy ra một chuyện. Cô liền chăm chú khom người xuống và lắng nghe. Hai năm trước cứ mỗi khi vào ngày mùng 1 tháng 10 hàng năm, nhà họ Hoàng đã xảy ra án mạng đều là phụ nữ trẻ. Mọi chuyện được hình thành từ một vụ thảm sát rất khủng khiếp. Cô nghe đến đây mà tóc ấy đã bắt đầu dựng lên, cô gật đầu cái rồi nói, Nói tiếp đi, người ấy chết như thế nào mà là ai? nó nói với giọng dè dặt là tiểu thư Hoàng Hoa, tiểu thư ấy chết năm vừa tròn 17, lúc ấy đã được định sẵn đủ mười. hot nhất tại đọc